Phần thứ nhất, sinh hoạt trí thức của con người. Can được coi là người đầu tiên trong lịch sử loài người đã đứng ra nghiên cứu về khả năng cũng như giới hạn của trí thức con người. Như ông đã nhắc đi nhắc lại, ông không muốn mất thời giờ để phê bình học thuyết này chủ nghĩa kia, cuốn sách này hay khảo luận khác, nhưng ông nhắm phê bình chính công việc và khả năng trí thức của lý trí con người mọi nơi và mọi thời. Ông đã làm công việc này trong cuốn phê bình lý trí thuần túy. Đây là cuốn đầu trong một bộ ba cuốn phê bình đúc thành hệ thống triết học can. Đây cũng là cuốn sách dày nhất và khó hiểu nhất. Phải chăng vì thế nhiều người đã dừng lại ở đây, không đi xa hơn được nữa để cùng với can nhìn xem toàn hệ thống. Phải chăng vì thế người ta đã vội coi cuốn phê bình lý trí thuần túy là tất cả triết học can. Và rồi quả quyết rằng, đối với can, không thể có khoa siêu hình học. Thực ra, nếu dừng lại nơi cuốn phê bình lý trí thuần túy này, Người ta rất có thể có cảm tưởng rằng không thể có khoa siêu hình học, bởi vì chủ ý của Can trong cuốn này là chứng minh rằng không thể có khoa siêu hình học theo kiểu một khoa học thực nghiệm. Tuy nhiên người ta quên rằng, đối với Can, cuốn phê bình lý trí thuần túy mới chỉ là dự bị dẫn vào triết học của ông thôi. Chính cuốn phê bình lý trí thực hành mới là trung tâm và then chốt, và nơi đó Can đã xây dựng khoa siêu hình học trên những nền tảng mới. Sinh hoạt trí thức là phần sinh hoạt quan trọng trong đời sống con người. Nhưng con người có khả năng chi thức tất cả mọi sự không? Bởi vậy can mời ta đọc cuốn phê bình thứ nhất của ông với tinh thần thận trọng của ông. Ông viết, lý trí cần phải lo tính công việc khó khăn hơn cả là tự biết mình, thiết lập một tòa án để bảo đảm những yêu sách chính đáng cũng như để lên án những chiếm đoạt vô bằng của lý trí, và không thực thi công việc này một cách tự nhiên, nhưng là chiếu cố những định luật ngàn đời và bất di bất dịch. Tòa án đó chính là cuốn phê bình lý trí thuần túy này vậy. Tôi không có ý phê bình những sách vở hoặc những hệ thống tư tưởng, nhưng nhắm phê bình chính khả năng tri thức của lý trí nói chung, xem lý trí có thể đạt tới những tri thức nào, bất kể nó dùng đến thứ kinh nghiệm nào, làm thế để giải quyết vấn đề có thể hay không có thể có một khoa siêu hình học nói chung và xác định nguồn gốc, phạm vi cùng là giới hạn của lý trí. Và phải làm tất cả những công việc này theo đúng nguyên tắc. Kant đã nói rõ chủ đích của ông như thế khi xuất bản lần thứ nhất cuốn Phê bình lý trí thuần túy. Cũng như Đề Các, ông muốn đi ngay vào chính sự, mà chính sự không phải là học thuyết này hay chủ nghĩa kia, nhưng là chính lý trí con người xét như đó là nguồn gốc mọi học thuyết và chủ nghĩa. Cho nên vấn đề Can muốn giải quyết là, theo khả năng chi thức của con người, thì có thể có khoa siêu hình học không? Nghĩa là con người có chi thức về những thực tại siêu hình như linh hồn và thượng đế không? Khi tái bản cuốn phê bình này, Can còn viết rõ hơn về ý định của ông khi soạn cuốn sách vĩ đại này. Cuốn phê bình lý trí thuần túy chỉ là một biên khảo về phương pháp luật, chứ không phải một hệ thống khoa học. Tuy nhiên nó cũng vạch ra tất cả phạm vi của lý trí, xét về phương diện cơ cấu nội tại và giới hạn của lý trí, bởi vì lý trí lý thuyết thuần túy có đặc tính này là, có thể và phải đo lường cho đúng cái khả năng của mình theo những cách thế nó đã chọn đối tượng tri thức của nó, như vậy lý trí có thể kê khai tất cả những cách đặt vấn đề, đồng thời nó có thể tự vạch ra một kế hoạch về một hệ thống siêu hình học. Không thể nào nói rõ hơn, ý định của Can là dùng cuốn phê bình lý trí thuần túy như một phương pháp luận để tìm ra câu trả lời cho vấn đề có thể có khoa siêu hình học không, và nếu có thì khoa đó sẽ phải như thế nào. Ý định của Can là một ý định thành thực, và ông đã thành tâm theo đuổi đến cùng. Cũng vì không nhận ra chủ đích và sự thành tâm của Can nên có thời người ta đã xếp ông vào loại các triết gia chủ trương thuyết bất tri agnosticism, với nghĩa con người không thể biết gì về linh hồn và thượng đế. Sự thực ngược lại, Càn đã lần lượt dùng phương pháp phê bình để phá đổ cả duy vật lẫn duy tâm. Nếu ông chống lại thuyết hoài nghi của Hume, thì ông cũng gắt gao lên án thuyết giáo điều của Úc. Ông đã trả lại cho tri thức con người cái bản chất riêng của nó, con người không chỉ là thân thể, và tri thức con người không dừng lại ở nấc những tri thức thường nghiệm lẻ tẻ, thiếu nguyên tắc và thiếu chắc chắn, như chủ trương của Hume. Nhưng con người cũng không phải, chị em của chư thần, như chủ trương của platon hoặc là tinh thần thuần túy, như chủ trương của Đề Các. Can là triết gia đầu tiên đã phân biệt rõ ràng thế nào là chi thức và thế nào là suy tưởng. Ông còn là người phân biệt rõ ràng giữa hai loại chi thức của con người, chi thức thường nghiệm và chi thức thực nghiệm, chi thức vụn vặt của người đường phố và chi thức chứng minh của nhà bác học. Tóm lại, trong khi Đề Các lẫn lộn chi thức với quan niệm và hung còn đồng hóa chi thức với cảm giác, thì Can quả quyết, tri thức con người phải luôn luôn có đủ hai yếu tố quan niệm và cảm giác. Thiếu cảm giác, những quan niệm của ta chỉ là quan niệm rỗng tuếch, không đáng gọi là tri thức. Và thiếu quan niệm, thì những cảm giác của ta sẽ chỉ là những cảm giác mù, nghĩa là cảm giác mà không biết là cảm giác gì. Tóm lại, con người không có tri thức của chư thần, nên khi thiếu cảm giác, tức chi giác giác quan, những quan niệm của ta không thể gọi là tri thức. Nhưng chỉ là những ý tưởng xuông, thí dụ ý tưởng về một hình vạn giác. Ngược lại, ta cũng không thể có những cảm giác thuần túy, nghĩa là những cảm giác mà không rõ là cảm giác gì, Can gọi mỉa mai đó là những cảm giác mù tịt. Như vậy, trí thức con người đứng vào giữa hai thứ đó, giữa trí thức thần linh của chư thần, một trí thức không nhờ đến cảm giác, và cảm giác thuần túy không kèm theo trí thức như ta có thể thấy nơi xúc vật. Với cái trí thức lưỡng diện đó, vừa là quan niệm vừa là cảm giác. Con người có thể có khoa siêu hình học được không? Can đã trả lời ta trong cuốn phê bình lý trí thuần túy. Đại đề ông đã nêu lên và giải quyết ba vấn đề sau đây, trong đó có một vấn đề dự bị và hai vấn đề chính yếu, một. Thế nào là một tri thức khoa học đích thực? Hai, khả năng và cơ cấu của tri thức con người, ba. Giới hạn của tri thức con người